À đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, nàng đến, cũng làm cho diễm trì quốc đột nhiên xuất hiện một tổ chức tên là U Tông, lợi hại còn lưu truyền một cái tên tên là Long U. Chỉ là không có ai biết, hai chữ Long U này là xưng hô của nữ nhân kia hay là xưng hô của cường giả nào đó, hoặc là đại biểu cho ý nghĩa nào đó khác. Long U, chẳng lẽ là nói, những người các nàng này có thể khống chế lực lượng Long tộc. Hác Giao Vương, Long U, nữ tử thân bí nắm trong tay lực lượng thủy thuộc tính một loạt trải nghiệm trùng trùng điệp điệp này theo bản năng sâu chuỗi thành một mạng lưới manh mối hoàn chỉnh trong đầu tư dương tựa hồ chỉ cần chạm vào một nút thắt manh mối trọng yếu nào đó tất cả nghi vấn đều có thể dễ dàng giải quyết xem ra chúng ta muốn một lần nữa nắm chắc tình thế nội bộ của diễm Chi quốc phải bắt đầu từ u tông này xuống tay chỉ có thẩm thấu vào bên trong bọn họ chúng ta mới có cơ hội tiến vào diễm chi quốc vương đô dù sao ở bên ngoài dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì tư dương nói xong đã thấy tam vương tử linh cơ khẽ động Ra ra, nơi này không chỉ giam giữ ta, còn có mấy huynh đệ sinh tử của ta, lúc trước cũng đều là cao thủ đứng đầu diễm chi quốc nhất hồ bách cứng, hôm nay ta gặp lại mặt trời, tự nhiên cũng phải đem bọn họ cùng nhau giải thoát. Tử dương ngược lại không phản đối cái gì, mình hiện tại tuy rằng không thiếu nhân thủ, nhưng tác dụng cùng địa vị của tam vương tử này đều thập phần đặc thu, muốn làm chút chuyện ở diễm Chi quốc, thiếu đi lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu của hắn khẳng định là không thể thực hiện được. Kết quả là... Mấy người có liên quan khác trong ngục tối đều đồng loạt được thả ra. Các hạ, ta ở ngoại ô có một chỗ rừng chân bí mật, cho dù là người ưu tông cũng u tong có phát hiện, có thể tạm thời chuyển đến bên kia lại từ dài kế nghị, từ dương mìm cười gật đầu. Vậy thì Lam Phiền. Mọi người xuất phát từ tù lao sâu dưới hồ, mấy động tác liền một lần nữa trở lại trên mặt nước, cùng mọi người trong đoàn từ dương hội hợp. Ta nói, người tên này động tác thật đúng là đủ chậm. Vô Song tìm muốn xuống tìm ngươi, Từ Dương cùng Vô Song nhìn nhau mà cười. Tâm chiếu bất tuyên tương tác một được tâm ý, đồng thời có được linh hồn cộng minh cảnh giới hai người, trao đổi ý kiến thừa phần thuận tiện. Chỉ trong nháy mắt, Vô Song liền biết Từ Dương ở sâu trong thủy lao này trải qua hết thảy. U Tông, tuy rằng cái tên này xa lạ mà thần bí, nhưng ít nhất xem như là cho chúng ta có phương hướng điều tra, chỉ cần có đường, liền không sợ tìm không được manh mối. Đúng vậy. Chúng ta trước tiên đi điểm dừng chân đó nghỉ ngơi hồi phục một phen, sau đó lại từ từ bàn bạc. Đám người từ dương suốt đêm vào nhà, vừa rồi mỗi người dàn xếp ổn thỏa, bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hồi phục, một cỗ khí tức quen thuộc lại xuất hiện. Nhớ ta sao, âm thanh Mỹ Mỹ vang lên bên tai, từ dương mạnh mẽ mở hai mắt ra, phát hiện linh hồn khí tức nói chuyện với mình đang ở giữa sân. À, không thể tưởng được lá gan người lớn như vậy, lại dám chủ động đến chịu chết. Nữ tử che mà thần bí cười duyên tiến lên vài bước, liên bộ di chuyển lắc lư sinh tư. Người lại không hiểu phong tình như thế. Ta không rõ, vì sao lại có sự ăn ý cao độ với tinh thần lực của người, điều này điem nay lam cho ta rất tò mò, đặc biệt là khi người phá bỏ lớp băng ngoài mặt hồ vọng u, phẳng phất lực lượng của ta cũng đang nghe theo người khống chế, bản lĩnh như vậy làm cho ta rất kinh ngạc, đặc biệt đến xin thỉnh giáo một phen. Từ dương cười nhạt lắc đầu, rất tự nhiên cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Thứ nhất, Ta ngay cả chân dung ngươi cũng chưa từng nhìn thấy qua, làm sao có thể mở lòng với ngươi. Thứ hai, ngươi bây giờ là kẻ thù của chúng ta, nếu như ta kể toàn bộ câu chuyện về bản thân mình, điều đó có nghĩa là phản bội những người bạn đồng hành của ta sao, ta sẽ không bao giờ đặt họ vào nguy hiểm. Hà hà hà. Nữ nhân thần bí cười rộ lên, hai tay mở rộng một thân hồng y từ từ bay lên giữa không trung, đúng là dùng tư thái trên cao nhìn xuống vễ tử dương. Đừng coi mình là đấng cứu thế ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh ta không thể không thừa nhận nhưng nơi này trung quy là địa bàn của ta ngươi hẳn là đã nghe nói qua cái tên u tông này rồi chứ để cho ngươi kiến thức một chút u tông ta lợi hại Dù, trong nháy mắt hoàn toàn không có bất kỳ báo trước nào tử dương rõ ràng phát hiện thích khách đứng đầu dưới chứng nữ nhân này lại không biết từ lúc nào đột nhiên huyễn hóa ra bóng người điên cuồng hướng mỗi một gian phòng trong viện này điên cuồng tràn vào điều tỉnh táo lại tử dương gầm lên một tiếng Tu la lực cuồng mãnh như hồng thủy mãnh thú chút xuống, trong khoảnh khắc liền đem vô số thân ảnh u tông này xông lên ầm đạm vài phần. Ta muốn xem, ngươi đằng sau che giấu này rốt cuộc là một khuôn mặt như thế nào. Ồ, vậy chúng ta không bằng đến chơi một trò chơi, nếu ngươi tháo mặt nạ của ta ra, ta đáp ứng ngươi, tối nay không làm ai dưới trướng ngươi bị thương, nếu ngươi trong vòng 100 chiêu không làm được, xin lỗi, ta sẽ là người đầu tiên xuống tay với người trong lòng ngươi, từ dương cười lạnh. Ngươi không phải là đối thủ vô song, nếu chọc giận nàng, nàng muốn giết ngươi, chỉ sợ coi như là ta cũng không có biện pháp ngăn trở. Nói nhảm ít nói, trò chơi bắt đầu. Không, trò chơi đã kết thúc, từ dương gào một tiếng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã nhẹ nhàng tháo mạng che mặt nữ nhân trước mặt. Cái gì, ngươi, đáng tiếc, dung mạo của nữ nhân này cùng nữ đế không giống nhau kỳ thật dựa theo đủ loại phán đoán của Từ Dương, tất cả nghi vấn này đều sẽ có thể giải thích trong nháy mắt này. Chỉ cần sau lưng che lớp là mặt nữ đế, như vậy hết thảy bí ẩn đều giải thích thông suốt. Từ Dương cũng không cần tiếp tục lo lắng đề phòng chỗ nơi ở của nữ đế, bởi vì trong quyển Trục Thần Chim mà vô song đưa ra, vị phong ấn là đua ra bi phong an la co hai loại điều kiện tồn tại tương đối độc lập. Loại đầu tiên tự nhiên là vẫn chưa tìm thấy, loại thứ hai là sau khi tìm được lần thứ hai mất tích hoặc là đã ngã xuống. Từ Dương chân chính lo lắng ở chỗ này. Hán sợ ở phần cuối cùng của thế giới ảo tường, vĩnh viễn mất đi tin tức của nữ đế. Vì vậy, hán bắt đầu đặt câu trả lời dưới khuôn mặt kỳ lạ này. Đáng tiếc, khi hán nhìn thấy khuôn mặt xa lạ này, tâm tình từ dương trong nháy mắt hạ thấp đến cực điểm. Thế nào? Ngươi coi ta là cố nhân của ngươi, hay là nói, nàng trong lòng ngươi có tình cảm đặc thù gì? Từ dương cười lạnh. Bằng ngươi, còn không xứng nói với ta về A Tuyết, nói xong, ném khán che mà xuống đất. Từ dương không thèm lướt mắt nhìn nàng cái nữa, xoay người bình tĩnh đi vào trong phòng. Theo trận du cục này chấm dứt, nữ nhân này tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa của mình, tất cả ảnh tông có liên quan đến hoàn toàn biến mất. Lão đại, ngươi đang làm gì vậy, lòng khôn đột nhiên xông vào, trong hư không đạo thiền ảnh kia nhanh chóng biến mất, không có ở chỗ này lưu lại một chút dấu vết thuộc về nàng. Từ dương thì là một bộ tâm sự trùng trùng điệp điệp, bớt đắc dĩ thở dài lắc đầu, tự mình trở về phòng mình. Không có việc gì, người mau ngủ đi Cuộc hành trình này rất nguy hiểm Khi ta không ở bên cạnh mọi người Gánh nặng bảo vệ các nàng sẽ được giao cho người Lòng khôn gãi gãi gãi đầu cười hắc hắc Yên tâm, chỉ cần không có người ở đây Ta vĩnh viễn đều là lão đại tạm thời của đội ngũ Theo người của ảnh tông dần dần rời đi Viện lạc nơi đám người từ dương Ở một lần nữa khôi phục bình tĩnh Chỉ là không bao lâu sau Cường giả ban ngày tam vương tử phái đi thu thập tình báo Lục tục trở về sân Trước tiên đi tới trước mặt Từ Dương. Các hạ, nhân sự mà chúng ta gửi đi nhận được một tin tức rất quan trọng. Nói lại nghe một chút, Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh uống trà chậm rãi nói. Là một manh mối thập phần trọng yếu trong ảnh Tông, nghe nói, ảnh Tông dưới mệnh lệnh của Tân Vương Diễm Tri Quốc, đang bí mất chuẩn bị chiến tranh. Lời này vừa nói ra, ngay cả Từ Dương cũng nhịn không được lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc người có nghĩa là họ có ý định tiến hành một cuộc chiến tranh lục địa với thần chi quốc. Không sai, tin tức ngàn vạn xác. Đây là tuyệt mật mà một huynh đệ chúng ta ẩn núp ở bên trong Ảnh Tông tìm hiểu, chỉ là huynh đệ kia hiện tại người đã mất tích, chỉ lưu lại manh mối quý giá cuối cùng này cho chúng ta, về phần nội dung cụ thể khác hiện tại không cách nào rõ ràng, Tử Dương nhịn không được nhíu mày. Việc này không phải chuyện tầm thường, mau triệu tập tất cả tam vương tử bọn họ lại đây đi. Chúng ta cần phải thương lượng một chút tính toán cụ thể tiếp theo. Rất nhanh, mọi người trong đoàn đều đến đông đủ, từ dương bảo mật thám này đến tình báo hạch tâm thu thập được nói với mọi người một lần. Cái gì? Định khai chiến? Tất cả mọi người đều cả kinh, ngược lại thân là trưởng công chúa thần Tri Quốc vô song có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy đến. Không có gì phải ngạc nhiên. Lúc trước cứ cách mấy năm, Diễm Tri Quốc đều chủ động khiêu khích một lần, tính toán thời gian. Hẳn là cách lần tiếp theo phát động xâm lấn cũng không bao lâu. Không, lúc này đây không giống nhau, mật thám lạnh lùng nói. Trước kia chiến tranh biên giới cục bộ cũng không có cường giả trong ảnh tông gia nhập, nhưng lần này đây là chiến tranh toàn bộ quy mô đại lục theo nghĩa chân chính, diễm tri quốc muốn thống nhất đại lục, hơn nữa sau lưng hẳn là có thế lực cường đại nào đó biểu thị gia nhập, hơn nữa lần này diễm tri quốc tân chủ đăng vị. Nội bộ vừa mới thay máu một lần, hết thầy đều có khả năng. Mật thám vừa nói như vậy, mọi người càng cảm thấy lần này chiến tranh, chỉ sợ thật sự không đơn giản như trước. Ảnh Tông chính là đầu mối tình báo của Diễm Tri Quốc, muốn làm rõ tất cả tình huống bên trong Diễm Tri Quốc hiện giờ, đều phải đánh vào bên trong ảnh Tông. Đây là cơ sở cho tất cả hành động tiếp theo triển khai, lời nói của từ xương được mọi người nhất trí tán thành. Nhưng mà, ảnh Tông cực kỳ xâm nghiêm, hôm nay chien tranh chi so that su khong đon gian nhu truoc anh tong chinh la đau moi tinh bao cua diem chi quoc muon lam ro tat ca tinh huong ben trong diem chi quoc hien gio đeu phai đanh vao chúng ta tiếp xúc với nữ tử che mặt kia, không chừng hẳn là thủ lĩnh ảnh Tông. Có sự giám sát chặt chẽ của nàng, muốn ám tra nhân thủ vào trong sợ là khó càng thêm khó khăn, từ dương cười khẽ. Cái này các người không cần lo lắng, ta cùng vô xong tự mình làm. Thời gian gấp gáp, chúng ta bây giờ phải chia nhau hành động, đồng thời nhắm vào các loại nhiệm vụ cùng nhau xuống tay, mới có thể nâng cao hiệu quả lên cao nhất. Lão đại kia, người liền hạ mệnh lệnh cho chúng ta đi, chúng ta làm theo là được, từ dương gật đầu. Lòng khôn Người mang theo năm tỷ mỗi quốc công phủ cùng tiểu hoa, từ đoàn đoàn, phụ trách đi theo đoàn đội của Tam Vương Tử, bí mật mời chào thù hạ bộ cũ, đem lực lượng vốn đã tan dần dần tụ lại. Dù sao muốn thành sự, chỉ bằng chúng ta không có biện pháp chống lại đối thủ quy mô quân đội, nhiều người mới là đạo lý cứng rắn, đám người long khôn vật đầu đáp ứng. Trừ thiên thủ, người mang theo liên tuyết, Linh dao cùng Thanh Xu lập tức xuất phát, chạy tới chiến trường biên giới lấy danh nghĩa vô song tiếp quản quyền chỉ huy của thủ quân biên giới tuy thời chuẩn bị ứng phó với hết thảy tình huống bất ngờ tiếp ứng chúng ta linh giao người có kinh nghiệm thống nhất quân đội để người chịu trách nhiệm linh giao cũng không từ chối gật đầu đáp ứng vậy cứ như vậy sáng sớm ngày mai mỗi người hành động đi ta cùng vô song trà trộn vào bên trong ảnh tông từ bên trong đem âm mưu của bọn họ tiến hành tan giã đồng thời thu thập càng nhiều tình báo nội bộ diễm tri quốc truyền tin tức liền dựa vào cỗ xe để truyền tin Chỉ cần ở trong phạm vi đại lục, trong vòng, ba ngày có thể đưa tới bất kỳ nơi nào. Hiểu rồi, mọi người nhao nhao gật đầu đáp một tiếng, cũng chính từ giờ khác này mà hành động toàn diện của đoàn đội Từ Dương ở Diễm Tri Quốc bắt đầu triển khai. Sáng sớm hôm sau, Từ Dương liền cùng vô song hai người cùng nhau, dưới sự an bài của thám tử Tam Vương Tử Thuận Lợi tiến vào thành. Hai người đều tiến hành cải biến rất lớn về phương diện diện mạo, ngay cả khí tức cũng xảy ra biến hóa căn bản. Nếu không cách nào từ góc độ khí tức tiến hành tập trung, căn bản nhìn không ra hai người này chính là Từ Dương cùng Vô Song, hơn nữa còn phải ở phương diện tinh thần lực cao hơn hai người mới có thể làm. Được, sau khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, hai người đi thẳng đến vị trí người tiếp nhận Ảnh Tông, trực tiếp nhét trọng kim thắng tư cách thí luyện khiêu chiến ở khu tiếp giáp phố Ảnh Tông. Đó là một gian võ đài riêng trong diễm chi vương quốc thành, Từ Dương cùng Vô Song hai người giao tiền đặt cọc, ký sinh tử trạng, cùng Ảnh Tông là ông chủ phía sau nhà tỷ võ quán này tiến hành đối chiếu. Trong ba ván có thể thắng được hai ván, là có thể đạt được từ cách tham gia thí luyện nội môn của ảnh Tông. Tàn nhẫn chính là, nếu thua trận đấu, hầu như đều là bị đánh chết, bởi vì ảnh Tông thập phần bí mật, người không thể từ trên lôi đài đi xuống, tự nhiên cũng có thể vĩnh viễn cam đoan sẽ không đem bí mật của ảnh Tông tiết lộ ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn rõ ràng, ảnh Tông cũng không phải là nơi nói đến nói đi là đi, ngươi hiện tại buông tha còn kịp, từ dương cười lạnh vô vần thì không cần phải nói, đánh đi, ta chính là vì ra nhàu ảnh tông mới tới tìm các ngươi. Động thủ Trong ba đại hán, thủ lĩnh đứng ở giữa lạnh lùng mở miệng, ngăn cản đại hán bên trái này tiếp tục khuyên nhủ, trực tiếp dùng nắm đắm giải quyết phiền toái mới là mục đích của đại hán này. Âm âm Thấy khí tức người này thật phần cuồng mãnh mà hung hãn, một cước trọng lực bước ra, toàn bộ luận võ đài đều theo kịch liệt, rung động không ngừng. Đội tình thật kim người tử dương đã gặp qua cường giả bất kỳ cấp bậc nào trên đời này duy chỉ có đối với loại thân thể hoành luyện thuần túy này thập phần kinh hỉ thân thể đối phương này ngay cả lĩnh vực lực cũng có thể không nhìn đến vô dụng các ngươi không ngăn cản được ta thực lực của tử dương dù sao cũng không phải bọn họ có thể chống lại cho dù có thiên phú thân thể ưu tú như vậy nhưng bất đắc dĩ trên người tử dương bất kỳ một phần nội tình nào cũng không phải bọn họ có thể so sánh phàm phu tục tử muốn cùng thần tồn tại chống lại Trung quy là không thực tế. Dùng suốt 50 hiệp, Từ Dương mới đem khối đầu to này ngã xuống đất, hơn nữa không lấy tính mạng của hắn. Thứ nhất đối phương cũng không có sát tâm, thứ hai, mình đến ảnh Tông tham gia thí luyện. Nếu như cứ như vậy qua loa đem đối thủ gạt bò, chẳng những sẽ trêu chọc đến ảnh Tông nhân cửu hận, hơn nữa bảo đảm không chừng sẽ bị trực tiếp phế bỏ tư cách tiến vào Tông môn. Sau khi đem đại hán ở giữa ném ra ngoài, Từ Dương ra vẻ động tác thở dốc, làm cho mình nhìn qua bộ dáng rất mệt mỏi. Hừ, tiểu tử, chưa đủ sao. Từ dương hướng đối phương châm chọc vài câu. Người cần dựa vào thực lực để ứng phó. Ẩm Ẩm, người thứ hai ra tay tuyển chọn, đội tình rõ ràng so với đại hán vừa rồi mạnh hơn không chỉ một cấp độ. tên này trong tay cầm hai thanh cương đào, mỗi một lần chém, đều sẽ phóng xuất ra hắc sắc đào khí thập phần ngưng thật, vũng vàng tập trung khí tức tử dương, cơ hồ đào vô hư phát, vẹn vẹn chỉ đứng tại chỗ không ngừng vung hai tay áp lực đào phong khổng lồ vẫn có thể chính xác vô cùng chiêu chiêu rơi vào trên người tử. Dương Đào pháp tốt, nhưng thật không may, người thủ đoạn như vậy đối với ta mà nói cũng không có tác dụng đặc biệt gì, bởi vì lực phòng ngự của ta căn bản không phải người có thể tưởng tượng, xin lỗi, từ dương cười, đột nhiên nhổ đất lên, cứng rắn khiêng hai tay đào phong của đối phương trực tiếp nhào về phía người này. Ấm Ấm, bộ quyền cường hoành đánh ra. Sau lưng Từ Dương một đạo khí tức màu đen lạng yên không một tiếng động chui vào trong thân thể đại hán này, rất nhanh, sắc mặt người này bắt đầu sinh ra màu xanh đen nồng đâm, giống như chúng độc, cũng không cách nào thuận lợi phóng thích đạo khí phòng mang của mình. Bởi vì tu la lực của Từ Dương đem kinh mạch của hán tiến hành ngăn chặn, làm cho khí trong cơ thể hán không cách nào thông suốt vận hành, hành khí bị cản trở, năng lực chiến đấu tự nhiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nào rồi? Bây giờ ta muốn xem, người vẫn có thể cứng rắn. Lời nói của Từ Dương triệt đề chọc giận đại Hán, tên này đột nhiên phát ra một tiếng giống giận cuồng loạn, đúng là mạnh mẽ phá tan sự áp chế của Tu la lực trong thể mạch, đồng từ biến thành màu đỏ như máu, liều lĩnh sông về phía Từ Dương trước mặt. Đây là công pháp của bạo hệ. Từ Dương nhò nhò kinh ngạc trong chớp mắt, thân pháp lui về phía sau, lại một lần nữa vững vàng rơi xuống đất, khí thức chung quanh đã lạnh như băng đến cực điểm. Đây là truyền thừa mà Từ Dương đạt được từ thần ngọc của băng tuyết thần triều chính là kết giới đóng băng ngưng vững nhất. Hiện giờ Từ Dương đã có thể khống chế băng tuyết chi lực. Tuy rằng huyết mạch lực trong thần ngọc Từ Dương vẫn chưa một mình kế thừa, mà là giao cho tiểu nam, nhưng công pháp độc nhất thuộc về nhất mạch này, Từ Dương lại không cự tuyệt, lợi dụng băng tổ nhất mạch đối với thủy thuộc tính thân lực, Từ Dương thành công đạt được năng lực khống chế lực lượng băng thuộc tính. Lần này nhẹ nhàng rậm chân một cái, Từ Dương đã đem độ ẩm trong không khí chung quanh nhanh chóng băng tinh hóa làm cho thân thể đại hán này hoàn toàn bị lực lượng băng phong ấn bởi vì ngươi đã mất đi khả năng hành động không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với ta đại hán bị lực đóng băng rót vào trong thể mạch dần dần từ tư thái củng bạo khôi phục thanh tình cùng lúc đó lực lượng ba động khủng bố ầm ầm bộc phát đại hán thuần túy là phát ra từ bản năng vứt bỏ hai thanh cương đao trong tay chính mình bay ngược ra lôi đài hào tiểu tử, tử huynh đệ chúng ta ngược lại đều đánh giá thấp năng lực ngươi vì vậy Bây giờ ta sẽ không tiếp tục nhẹ nhàng với ngươi nữa, người thứ ba cũng là thủ lôi giả cuối cùng của tư cách chiến rốt cục lên đài. Người này khác với hai đại hán phía trước, làn da trắng như tuyết, càng giống khí chất của một thư sinh, bộ dạng cũng thập phần xuất chúng. Thế nhưng tên này có một đặc điểm rất rõ ràng, linh hồn lực của hắn tựa hồ thập phần không ổn định. Điểm này kỳ thật đã sớm bị vô song dưới đài nhìn thấy. Tinh thần lực cực độ không ổn định bình thường chỉ có hai loại tình huống có thể xảy ra. Đầu tiên, tên này bị chấn thương tâm thần hải nghiêm trọng. Thứ hai, chính là công pháp hán tu luyện, chính là công pháp giống như quỷ ảnh tu la một mặt la sinh môn thức, có thể khống chế lực lượng vong hồn. Hiện nhiên, là người mạnh nhất trong tam đại thủ lôi cường giả đờ phái tới bên trong ảnh tông, tên này rõ ràng chính là ca thủ đứng đầu có khống hồn lực. Trước khi khai chiến, ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi lựa chọn rời khỏi, ta sẽ không làm khó ngươi mà ngươi tự nhiên cũng không cần bị thương. Nếu ngươi cố ý muốn động thủ với ta, thì ngươi rất có thể sẽ gặp phải tình huống khó xử thậm chí là mất mạng, từ dương bất đắc dĩ thở dài. Loại vô nghĩa này cũng không cần tiếp tục nói nữa, ta đã nói rồi, khi ta lựa chọn đứng ở chỗ này, mỗi một người muốn trở thành địch nhân của ta, đều phải trả giá. Âm um, âm, um, lúc này đây, đại ông trùm từ dương lựa chọn chủ động xuất kích. Nhằm vào tinh thần hệ tu sích cường đại, biện pháp he tu xich phó tốt nhất chính là thi triển lôi đình một kích, không nên cùng đối phương chân chính ý nghĩa kéo ra trận chiến tiến hành ràng co, cương giả có thể khống chế hồn linh chưa bao giờ sợ rằng co thậm chí là càng cọ sát xuống đối với bọn họ càng có lợi tốc chiến tốc thắng mới là vương đào ầm ầm cường hoành vô cùng chấn động phát ra dưới chân tử dương sinh sinh nguyễn hóa ra một đạo hác sắc khí tức long ngân xoay quanh người này cồn lên long lực tử dương cũng không xa lạ tuy rằng sau khi hàn kế thừa tu la đạo thống hoàn chỉnh long lực trong cơ thể cơ hồ đã không còn hình thái độc lập nữa mà đều biến thành tinh hoa sinh mạnh thuần túy nhất dung nhập vào trong thể mạch Nhưng điều này không có nghĩa là Từ Dương mất đi bản năng không chế lòng lực Tư la lực đồng dạng cũng có thể bị biên chế thành một phương thức như vậy Tận khả năng cường hóa năng lực chiến đấu của mình Gầm lên, lòng khí uy áp khủng bố Quả nhiên có tác dụng tiên thanh đoạt người Không đợi đối phương triệt để kéo trận phóng thích ma hồn Đấu pháp tiền nhập chủ của Từ Dương nhanh chóng chiếm thượng phong Xin lỗi, trận đối kháng này hẳn là đã xem như kết thúc sớm Từ Dương nói xong, xoay người một cước đánh ra uy áp hình rồng vừa mới tàn đi, chân chính ngưng tụ một cước trọng kích lực lượng cường hoành, áp hướng cường giả thủ lôi bộ dáng thư sinh trước mặt. ầm um, ầm, um. một tiếng trầm đục truyền ra, thân thể thư sinh này bị trùng kích cực kỳ nghiêm trọng, linh hồn ổn định đều bị trùng kích thật lớn. phốc phốc, buồn ngụm máu tươi phun ra, thư sinh phát ra tiếng gầm giận dữ, sau lương huyết sắc đồ đằng kinh khủng lóng lãnh. cũng không phải là lực lượng của la sinh môn nhất mạch, nhưng nhuộm máu đổ đằng màu đỏ tươi này đã đủ để chứng minh đối phương tu công pháp tà ác. Bách quỷ gào khóc, vô số huyết sắc vong hồn lục tục hiện lên, bắt đầu hướng về phía vị trí của Từ Dương một trận quỷ khóc lang chu. Mỗi một đạo sóng gió đều như khóc như kể, đối với linh hồn lực có được chấn động cùng quấy nhiễu cực lớn. Từ Dương cắn chặt răng muốn hoàn toàn che đậy cỗ linh hồn áp chế này, nhưng hắn phát hiện mình tựa hồ chậm một bước, tiếng khóc như vậy đã tràn ngập toàn bộ đại não mình. Từ Dương, ngươi ở nơi nào, đến cứu ta! không biết vì sao một màn này trong đầu từ dương vẫn nhớ tới a tuyết từng kề vai chiến đấu với mình cũng từng có một khắc xuân tiêu trong mộng băng tuyết phong thiên điểm về phía mi tâm từ dương lợi dụng thanh tỉnh trong nháy mắt không thúc do dự trọc về phía vị trí mi tâm của mình kim sắc quang mang mênh mông như thủy chiều triều trào ra lúc này đây lại triệt để đem băng thuộc tính lực khống chế của mình phát huy đến cực hạn lĩnh vực băng tuyết chân chính giáng xuống cái gì cái này cái này cũng được Người làm sao có năng lực khống chế băng thuộc tính nguyên tố lực cao tuyệt như vậy, tử dương cười lạnh. Người không biết còn có rất nhiều, người trẻ tuổi, đừng quá càn dở, không có tác dụng gì. Ba, Một quyền cách không đánh ra, tử dương trực tiếp đem mục tiêu khảo hạch cuối cùng này cùng nhau đánh bay ra ngoài. Từ đó, ba người chặn đường đã ký kết sinh tử trạng với mình, đều đã bị tử dương nhất nhất quét sạch. Như vậy hiện tại, ta có thể đạt được tư cách tiến vào ảnh tông rồi chứ? Từ dương khí định thần nhàn đi xuống luận võ đài, nhìn về phía ông chủ lúc trước định quy củ cho mình hỏi thăm. Ha ha ha, có thể tiếp nhận được nhân tài như thế, thật sự là may mắn của ảnh tông nhất mạch ta. Chẳng qua, vị đồng bạn kia của người rốt của có thể chịu được khảo nghiệm tiếp theo hay không, vậy thì không nhất định. Ông chủ tuy nói là cho từ dương một lời giải thích hài lòng, nhưng dù sao ảnh tông nhất mạch này có một quy định bất thành văn đặc thù, mỗi đợt được chọn trở thành ảnh tông một phần tử, mỗi ngày cơ bản đều chỉ có một người. Lần này từ dương mang theo vô song cùng nhau đến đây, danh ngạch duy nhất đã xuất hiện. Phân phó đi xuống, bảo ngũ hổ đánh đến chết kẻ kia cho ta, ta muốn để cho hai người trẻ tuổi bọn họ biết ngưỡng cửa nơi này của ta cao bao nhiêu, muốn tiến vào ảnh tông, tự nhiên cũng phải trả giá đắt. Hiểu rồi. Cái gọi là ngũ hổ lại là thí luyện giả mà ông chủ này tạm thời điều động tới trên các cửa hàng làm ăn khác trong ảnh tông, coi như là khảo quan của ảnh tông nhất mạch, năm người trong ngũ hổ này đều là cùng một đội ngũ. Tuy rằng thực lực đơn độc bình thường, nhưng phối hợp lẫn nhau lại thật phần ăn ý. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ, chính là từ ý nghĩa nào đó so với tử dương còn khiến người ta tuyệt vọng hơn. Bởi vì tinh thần lực của vô song cường đại như thế nào, năm người này cho dù phối hợp ăn ý hơn nữa, mỗi người muốn làm ra động tác gì, một giây sau lại xuất hiện ở vị trí nào, đều sớm bị vô song cảm giác được. Năm người vây quanh đánh một người, kết quả lại có một loại cảm giác nam tên này bị một mình vô song tùy ý đùa bẫn trong lòng bàn tay. Mặc kệ ngũ hổ phát lực như thế nào, chỉ cần là thủ đoạn tiến công đối với vô song, đều giống như là đánh vào trong khoản không, trong khoảnh khắc liền bị tiết ra toàn bộ lực đạo. Không biết, đây chính là vô song đem lĩnh vực lực của thiên sứ lực phân tán ra, cùng động tác công pháp của mình hoàn mỹ dùng hợp chế tạo ra hiệu quả tăng phúc đặc thù. Nếu không gặp cả phải cảm thụ đỉnh cao, không ai có thể đà thương vô song một chút nào. Băng, băng. Sau khi chơi không sai biệt lắm, vô song vi thân nổi lên lăng không một cái đấu xoay vòng. Một người một cước bắn ra, đem nam ca này mỗi người đều đánh bay ra ngoài. Phóc phóc, ngũ hổ nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hộc máu, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía vô song vẫn còn nguyên vẹn vô tồn, thật phẫn hận đến cực điểm. Chết tiệt, không thể tưởng được hai người này dĩ nhiên đều thăng cấp. Ông chủ, chúng ta nên làm gì tiếp theo, thật bảo bọn họ tiến vào phân đường ảnh tông. Ông chủ bất lực thở dài. Đành phải như vậy, bất quá ta nghe nói. Mấy ngày nữa nội bộ ảnh tông phải tiến hành đại hội thi đấu người mới, hình như là vì tuyển chọn tướng lĩnh cho quân dự bị. Hai người trẻ tuổi này tuy rằng thực lực không tệ, nhưng ở trong ảnh tông tuyệt đối không lấy được tiện nghi gì nếu bọn họ cố ý muốn đi, vậy ta cũng không cần ngăn chợp, đám thủ hạ nhau nhau gật đầu, ông chủ bị võ đài kia nhất định anh đón tới gần, vẻ mặt nịnh nọt quỳ cười. Hai vị thực lực rất mạnh đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta, đạt được tư cách đi tới phân bộ ảnh tông. Vậy đình trì hoãn, lập tức dẫn chúng ta đi, Từ Dương có chút không kiên nhẫn nhắc nhở một câu, ông chủ này không dám chậm trễ, chỉ chốc lát sau đã tự mình bày danh ngựa, đưa Từ Dương cùng vô song đến một từ lâu ở hướng tây bắc Vương Thành. À, nơi này chính là cửa bác đường của ảnh Tông, sau khi các người đi vào tìm tiểu nhị, nói là so với võ đài Hồng Tam Ca giới thiệu tới, tự nhiên có người dẫn các người đi ảnh Tông, Từ Dương và vô song lướt nhau, cho ông chủ này một túi tiền. Chúng ta biết, người kia luận võ đài có hoạt động, hai trận thắng này của chúng ta, phòng trừng sẽ làm cho người tổn thất không ít tiền, điểm này coi như bù đắp, ông chủ nhất thời tỏa sáng trong mắt. Cảm ơn hai người. Hưu tỉnh nhắc nhở các người một câu, vài ngày nữa bên trong ảnh tông sẽ có một trận luận võ, vì dự bị quân tuyển chọn tướng lĩnh, đây đối với các người mà nói, sẽ là một bước lên trời cơ hội. Ảnh tông nội bộ quản lý thập phần xâm nghiêm, ngàn vạn lần không nên dễ dàng đụng vào cấm kỵ. Nếu không tình cảnh của các ngươi sẽ rất gian nan, sắc mà từ dương có chút hòa hoãn, khẽ cười cười với ông chủ này. Quả nhiên, có tiền có thể khiến quỷ mài rũa, ngươi tiểu lão như này cũng là một cái đầu trơn trượt, nếu ta không cho ngươi tiền này, ngươi có phải một câu nhắc nhở cũng không có, ước gì chúng ta treo ở bên trong mới đúng. Ông chủ này cười hắc hắc cũng không nhiều lời, chỉ nói ra một câu thỉnh văn, nhìn theo từ dương cùng vô song hai người đi vào từ lâu này. Thật trùng hợp không khéo hai người này vừa mới vào cửa, một đạo sát khí vô cùng lạnh lẽo vất mặt mà đến, cũng không phải nhằm vào hai người Từ Dương, mà là một đám người ẩn nấp trong tử lâu đột nhiên nổi lên, bắt đầu điên cuồng tiến công một đám người khác ở bàn bên cạnh. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt liên tục nổi lên, Từ Dương cùng Vô Song liếc nhau, rất nhanh phán đoán ra là ảnh Tông cùng Tam Vương từ một đám phản đồ tranh đấu. vì gặp dịp diễn trò, Từ Dương cùng Vô Song vội vàng gia nhập chiến đấu, phụ trợ ảnh Tông nhất mạch xuống tay, nhưng qua tay bọn họ thả xuống. Tất cả đều không mất đi tính mạng, chỉ bị từ dương cùng vô song dùng thủ pháp đặc thù tạm thời phong bế khí môn, tạo thành bộ dáng giả chết lừa gạt qua. Ngược lại mấy tên ảnh tông của tiểu nhị ra tay tương đối tàn nhẫn, đại phàm là bị mấy người chủ tiệm bọn họ xuống tay, tất cả đều bị giết phiến giáp không lưu lại. Hai người các ngươi, từ dương không nói hai lời trực tiếp mở miệng. Luận võ Đài Hồng Tam giới thiệu tới Không sai, thân thủ nhanh nhẹn, phán đoán cũng rất tốt. Nghĩ đến ảnh tông ta lại có thể có thêm hai gã đắc lực can tướng, đi với ta. Không thể không nói, hệ thống nội bộ của ảnh tông này rất phức tạp, phương thức mời chào đan sen càng làm cho tính ẩn nấp của tổ chức này cùng hóa đến cực điểm, câu hồ rất khó có thể trong một sớm một chiều tiêu diệt. Khó trách ngươi nói vương đô thủy của diễm trị quốc rất sâu, hiện tại ta tin. Từ dưng truyền âm cho vô song linh hồn nhịn không được lầm bầm một câu. Ta luôn cảm thấy, nữ tử che mặt kia. Hẳn là cùng ngươi muốn tìm đồng bọn kia có chút quan hệ, đừng quên, dung mạo có thể giả tạo, cũng giống như bạch liên tuyết chúng ta đã trải qua trên băng tuyết thần chiều lần đó. Từ dương cũng lâm vào trầm tư. Ta cũng cảm thấy như vậy, khí tức cùng dung mạo của nàng tuy rằng thay đổi, nhưng trên người nàng có rất nhiều chỗ tương tự á tuyết, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chờ chúng ta vào ảnh tông điều tra lại đi. Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, hai người mới dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị cửa hàng này. Đi tới hậu viện một tòa địa phương thập phần rộng lớn, phía dưới xe nước nơi này cất giấu một cánh cửa ngầm cơ quan, mở công tắc kia ra, mà đất trống rỗng chỉ làm hai, đây là một cửa ngõ ngầm rất lớn. Đi vào đi, trong này chính là thông đạo đi tới thành phố. Trước khi tiến vào nơi này, các người cần phải hiểu hai điểm. Thứ nhất, một khi tiến vào thành phố, hơn nữa thuận lợi tìm được lối ra, ý nghĩa các người sẽ chân chính trở thành một thành viên của ảnh tông. Chú ý là muốn đem toàn bộ bản thân cống hiến cho dưỡng trì quốc, cả đời cũng không được phản bội. Một điểm khác, tất cả bí mật liên quan đến ảnh tông đều không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nếu không ảnh tông có năng lực diệt trừ tất cả những người có liên quan đến các người, hy vọng các người có thể nhớ kỹ hai điểm này. Từ Dương cùng vô song từ chối cho ý kiến nhìn lướt qua cửa hàng tử nhị này một cái, mà phía sau bình tĩnh đi về phía sâu trong cửa này. Trì kiêu Theo phương hướng ngôn hộ đóng lại, hai bên địa cung trong nháy mắt giay lên vô số ngọn nến địa cung này thoạt nhìn kiến tạo tương đối tinh xảo chỉ là trong này tản ra mùi vị mục nát mãnh liệt này làm cho hai người tử dương theo bản năng nhíu mày không thể tưởng được ảnh tông lại đem căn cứ xây dựng dưới lòng đất diệm tri quốc tử dương cùng vô song sau khi tiến vào địa cung này liền vẫn luôn dùng linh hồn truyền âm tiến hành trao đổi linh hồn hoàn mỹ phù hợp để cho hai người có thể giống như nói chuyện bình thường không cần hao phí bất kỳ tinh thần lực nào liền có thể tự nhiên trao đổi tư tưởng Hơn nữa không cần lo lắng bị bất luận kẻ. Nào nghe lén, hai người một đường sâu, đi tới gần một bãi nước ngầm, đột nhiên, trong hồ nước đột ngột chui ra hai cơ quan giống như khôi lỗi, bán phá một trận cơ quan điên cuồng oanh loạn nổ tung về phía tử dương và vô song. À, thủ đoạn giống như hải tử. Tử dương tâm niệm như vậy, nhưng cũng không đem thực lực của mình biểu hiện ra trăm phần trăm, mà là đem cường độ giam cầm ở trạng thái cơ hồ có thể ngang bằng với các tinh anh ảnh tông bình thường, để tránh lộ ra sơ hở ấm ấm. Liên tiếp mấy người mái cơ quan lục tục vỡ vụn, từ dương cùng vô song có kinh vô hiểm tiếp tục xâm nhập. Rất nhanh, hai người đi tới một gian phòng bí mật. Hả, không còn đường nữa à? Dọc theo địa cung chung quanh tiếp dẫn mà xem, con đường này từ dương cùng vô song tuyệt không có bất kỳ khả năng đi sai, nhưng nơi này cũng đích xác chính là cuối con đường. Không có khả năng là đường chết, nhất định có cơ quan ẩn giấu, chúng ta tìm xem. Động tác của hai người rất ăn ý phân biệt tiến đến hai mặt vách tường này, phụ tay gõ lên, muốn tìm được bên trong là một khối chân không. Tìm thấy rồi, ở đây, từ dương nói xong, một ngón tay chọc vào, quả nhiên, khối gạch đá này tương ứng với một cơ quan hơi lõ vào trong. Ẩm Ẩm, lồng xích sắt khổng lồ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, một cái không chú ý liền đem từ dương cùng vô song hai người giữ ở giữa, màn sáng đen kịt lạng lẽ ráng xuống, chỉ để chặn lại tầm nhìn duy nhất của hai người trong mắt đều là một vành đen kịp rất nhanh từ dương liền ở trong không khí ngửi được một cỗ khí tức thập phần nồng đậm Xen lẫn một loại hương thơm đặc thù đó là một loại hương khí có thể làm cho người ta ý loạn tình mê linh hồn sao động không tốt từ dương đương nhiên ý thức được đối phương đang đùa giỡn cái gì rõ ràng chính là đang khảo nghiệm định lực của mình cùng vô song hai người cơ hồ cùng một lúc khoanh chân màng ngồi tựa lưng bắt đầu vận khí điều tức chỉ là cỗ dược lực này thật sự quá mạnh Cho dù tu vi từ dương cùng vô song bực này, muốn chống cự tựa hồ cũng là tương đối cố hết sức. Trên thực tế, bọn họ cũng không rõ ràng chính là loại thuốc này đối với tu vi cường đại tác dụng hiệu quả ngược lại càng mạnh. Bởi vì loại cao thủ đứng đầu như từ dương cùng vô song, nội tình thân thể thập phần thâm hậu, quyết mạch trong cơ thể điên cuồng rục rơi, sẽ ra tốc hai người đối với dược lực hấp thu đầy than the thap phan tham hau huyet mach trong co the đien cuong ruc roi se gia toc hai nguoi dương, ta, ta không thể chịu đựng được nữa, ta khó chịu quá. Không biết từ Dương giờ phút này cũng đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời không cách nào từ trong loại khốn cảnh này tránh ra. Cơ hồ thuần túy là bản năng, Từ Dương cùng vô Song tuy rằng thân thể không có bất kỳ động tác gì, nhưng trạng thái cộng hưởng linh hồn của hai người bọn họ vào giờ khắc này bị chủ động liên kết cùng một chỗ. Đây có lẽ là cách duy nhất họ giải quyết vấn đề. Thẳng đến khi cỗ áp bách này ở trong huyết mạch bị đầy tới cực hạn, hai người ở trong linh hồn thế giới rốt cục phá vỡ tầng châm cảnh kia, triệt để dung hợp thành một thể, một màn quen thuộc lại một lần nữa diễn ra trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Bất đồng chính là, lần này phản bội mình cùng đi đỉnh phong cũng không phải là nữ đế, mà là đổi thành vô song, nhưng mang đến cho hắn kinh nghiệm cũng là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung đại mộng xuân tiêu, nhóng một cái đúng là thời gian 3 ngày 3 đêm trôi qua. Thẳng đến khi lực lượng dao động trong cơ thể hoàn toàn biến mất, Từ Dương cùng vô song lúc này mới dần dần khôi phục lại, một lần nữa mở hai mắt ra, không khí giữa hai người tượng hồ đều trở nên mềm mại vài phần. Màn đen cùng gật gầy hình hắc thiết bên ngoài toàn bộ biến mất, mười mấy sát thủ mặc kình trang màu đen khí tức cường đại xuất hiện ở trước mặt. Hoan nghênh các người già nhập ảnh tông, định lực của hai người các người khó có thể tưởng tượng được. Nguyên bản, khảo nghiệm cửa ải cuối cùng này cường độ can bàn không lớn như vậy, đều do người mới của chúng ta lúc thả sương mù đã nhầm lẫn dùng, khiến cho hai người người thừa nhận áp lực tinh thần gấp ba lần những người khác. May mà công lực các người không đủ, nếu không mạnh mẽ áp chế, càng có nguy cơ linh hồn vỡ vụn từ dương cùng vô song ngược lại hít một ngụm khí lạnh, quả thật có chút sợ hãi dù sao lấy thực lực của hai người bọn họ, để cho bọn họ đánh nhau không hề có vấn đề gì, nhưng đối mặt với loại khiêu chiến bản năng này thực lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy không thể làm gì được quên đi, tất cả đã qua rồi chúng ta có thể lý giải dù sao ảnh tông chính là chi mô mạnh nhất của diễm Chi quốc, có được trách nhiệm và sứ mệnh chi phối vận mệnh của diễm Chi quốc khảo nghiệm tự nhiên là gian nàn một chút, chỉ không biết hai người ta hiện tại có thể xem như đã thông quan. Cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra một vết sẹo hài lòng gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, hai người các người chính là chính phó ảnh sứ của 11 phân đội, dưới chính mình, mười mấy thủ hạ này, đều đem sinh mệnh của mình vô điều kiện giao cho các người. Đối với mệnh lệnh của các người, bọn họ chỉ có phục tùng, cho dù để cho bọn họ chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không có chút do dự, đương nhiên, cùng một giác ngộ, các người đối với ta cũng có hiệu quả như nhau. Điểm này các ngươi phải hiểu rõ, từ dương và vô song lướt nhau nhìn nhau, ngưng trọng điểm. Đó là tự nhiên. Rất tốt, ta là ảnh thập nhất làng, các ngươi có thể gọi ta là thập nhất đại nhân. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của đội 11 các ngươi chính là phụ trách công tác giám sát và vận chuyển lương thảo của toàn bộ quân đội Diễm chi Quốc. Đương nhiên, tuần sau có một trận luận võ đối mặt với 500 người ảnh tông. túc 10 sẽ trở thành chiến tướng lãnh đạo của Diễm Tri Quốc Vô địch Tri Sư. Cũng là cơ hội duy nhất các người từ một gã sai dịch của diễm tri quốc thăng chức thành quan tước, hy vọng các người có thể nắm chắc thật tốt làm ra chút thành tích, cho 11 đội chúng ta giành vinh quang. Từ dương cùng vô song đồng thời gật đầu, đối với bọn họ mà nói, trận chiến này cũng là thập phần mấu chốt, chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội là có thể thẩm thấu vào tầng lớp hạch tâm của ảnh tông, tìm hiểu thêm bí mật. Thập nhất đại nhân yên tâm, trận chiến này, hai người chúng ta nhất định sẽ đứng đầu.